Thâu tiên chỉ đạo Tập 160 Đây là ta lấy được trước Thuộc về ta Ngươi là do ta giết Đương nhiên phải thuộc về ta Ta không ổn định bọn họ Người giết được người không Cho nên Vẫn là thuộc về ta Người đã có đại phong kỳ rồi Hai thứ này đương nhiên phải là nhường cho ta chứ Bên này một đám tiểu bối Nam Chiêm Liên thủ ác chiến với Kim Đan Đại Thừa Quần quật triển khai Phía bên kia Phương Hành lại đang tranh một đoạn thiết liên với Đại Kim Ô, người tranh ta đoạn chính là thần khí phẩm chất không mới, không thấp mà mới rồi Đại Kim Ô chém giết hai vị thông chủ của Linh Sào Tông để lại. Thời dịp người khác đang ác đấu với thị Pháp ấn hoặc đám đệ tử Linh Sào Tông khác, Phương Hành giống như Đại Kim Ô lặng lẽ qua đó chia bà bối. Vốn định là ngầm phân chia nhưng không ngờ chia của không đều, hai người bọn họ lại như là gà chọi trừng mắt đi nhìn nhau. Không phục đúng không? Người tới mà lấy. Phương Hành không nhịn được kéo thiết lên tới bên người, Đại Kim Mô cũng chậm mắt kêu lên, xem Lưu Văn Triệu của ta đây. Đùng một tiếng, hai người trực tiếp đánh nhau. Thật vô sỉ, bên này đang áp chế mà bọn họ đã cướp bảo bối Phía xa xa, đám lệ Hồng Y của Mỹ Vương Quỳnh quay đầu nhìn lại, nhất thời đến cả hai mặt thật không có cảm giác giờ khóc giờ cười, trong lòng dâng lên oán khí, quay đầu phát thiết lên người của Thi Pháp ấn. Thực sự là các loại chiêu pháp cùng nhau sử dụng, cùng nhau loạn đà. Mắt mở trừng trừng, nhìn thi pháp ấn, đã không ra hình người tuyệt vọng thư to. Cái chán bỗng nhìn, bay ra một tia linh quang, ẩn vào bên trong. Rõ ràng là bằng bóng thần hồn của gã muốn bỏ chạy vào lúc này. Cho dù mất một thân tu vi kinh người, thì cũng muốn đầu thai chuyển thế. Dù sao, gã cũng không phải là loại người hung ác, lúc tuyệt vọng đi tự bạo kim đan, liều mạng với người ta. Gã là một người thông minh Cho tới lúc này vẫn tiếc phải tự bạo Kim Đan, thân hồn và thân thể đều bị ma diệt, vì vậy chỉ chú ý tìm một chỗ trống thi triển bí pháp, muốn cho một luồng thần hồn chạy đi, đi tới nhân gian chuyển thế đầu thai, chờ ngày ngóc đầu trở lại. Không thể không nói, một chiêu này của gã có phần không tầm thường, dù sao cũng là chiêu số bảo đoàn tính mạng, một tia mầm mống thần hồn bay ra, liền như là tia chớp trốn vào công trung, muốn đào tàu từ cửa trận thứ sáu. Trong lòng của gã hiểu chỉ cần trốn ra khỏi đại trận này, trường lão linh xảo tông thậm chí bao vị đạo chủ bắc tam đạo cũng sẽ không mở mắt trường trường nhìn thần hồn của gã bị ma diệt nhất định sẽ ra tay bảo vệ, chờ cho gã một chút hy vọng sống thời cơ và góc độ của gã đều tìm rất cá, hiển nhiên là sắp thành công chạy trốn nhưng đúng vào lúc này đại kim ô đoạt thiết điên từ chỗ của phương hành trên đầu chim đánh hai quyền tức giận kêu ọa ọa bỗng nhìn ngoác miệng ra nuốt về phía phương hành Nhìn cục diện đó, hắn đã muốn một ngụm, nuốt một ngụm, nuốt cả phương hành và cả pháp bảo vào bụng. Chỉ có điều phương hành phản ứng vô cùng nhanh, trong tiếng cười ha ha, thuận thế vùng lên, đã đánh bay đại kim mô ra ngoài. Tài liệu mạng với ngươi! Đại kim mô điên cuồng kêu to, nhưng miệng còn chưa kịp ngậm lại, lại đột nhiên cảm giác được một thứ lành lạnh tím vào trong miệng. Nó ngẩn ra, chép miệng một cái, kinh ngạc nói. Sao lại cảm thấy có phần ăn không tiêu nhỉ Giống như là mới được ăn kim đàn ấy cách đó không xa một đống tù sĩ nằm chìm đều ngơ ngác nhìn nó không phải là ăn kim đan rồi sao còn con mẹ nó là kim đan đại thừa nữa một viên mầm móng kim đan của thi pháp ấn trốn ra một góc đầu trở lại đã tính tới sự chú ý của mọi người biết những người này cho dù là có thể phát hiện ra mình thì cũng tuyệt đối không có thời gian ngăn mình lại nhưng mà gã chưa tưởng nghĩ tới ngay lúc này đại kim mô lại chạy ra mở cái miệng rộng chạy tới rất là buồn khổ chủ động thu vào trong bụng của nó đáng hận là một mầm mống thần hồn này không phải là thần hồn hoàn chỉnh, tuy là ẩn chứa không ít thần lực, nhắm phá giải nhằm phá giải giấc bộng thai nhến sau khi chuyển thế, nhưng mà bản thân lại không có quá nhiều sức mạnh, ngay cả đoạt giá cũng không đạt được, huống chi tập điều này có tu vi kinh khủng dị thường, tu vi của hai người trên lệch cũng không quá xa, cho dù là thần hồn hoàn chỉnh của gã mà muốn chiếm thân xác của đại kim ô thì cũng không có bất kỳ khả năng nào. Tập điều này hôm nay đã thành danh rồi. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được Mà ca thán. Kể từ hôm nay Ở trong ánh mắt của tu sĩ Nam Chiêm này Đại kim mô đã trở thành một người tuyệt đối không thể trêu chọc vào được Không đúng Trong lòng bọn họ Đánh giá đối với tiểu tặc điều này Đã là vượt qua cả mình rồi Trời diệt ta mà Một luồng thần niệm tuyệt vọng Truyền ra từ trong bụng đại kim mô Chúng tôi nghe xong Thì cũng không nhịn được mà dùng mình một cái Đây là tiếng vọng, tiếng lòng tuyệt vọng cỡ nào chứ Bọn họ nghe được cũng không nhịn được mà dâng lên sự thương hại ở trong lòng. "Ôi, đau bụng." Đại Kim Mô đứng sờ một lát, sau đó hai cái bóng hút giao nhau, đặt lên cái bụng mập rất quát vận chuyển linh lực luyện hóa. <cười> "Giải quyết rồi." Phương Hành khoanh hai tay, đạp lên không lứt qua đó, không coi ai ra gì, thu thanh đồng tứ ấn đã mất đi chủ nhân vào trong không gian huyền bí. Bởi vì một vài túi trữ vật phổ thông không cách nào có thể thu nạp pháp bảo Tượng nha ở trong tiểu tháp Sau đó cười hì hì với những tiểu bối nam chiêm Ở trong trận pháp giúp hắn thu thập Thăm dò nhìn thi pháp ấn ở chính giữa bọn họ Cũng không nhịn được mà về mặt cứng đờ. Chết thật thà. Hắn lầm bầm một câu Cái cổ không nhịn được mà rụt lại Vô ý thức rời xa sống người này một chút vào lúc này Như chưa tiểu bối khác của nam chiêm Cũng đắt tụ tới Quần áo bay phần phật Đồng thời vây ở bên người của phương hành Tựa như là có lời muốn nói Như vậy có thể yên tâm cùng Bồ ta xông qua cửa rồi." Trong cả đám vẫn là do hệ thống hệ lệ Hồng Y đứng ra từ tốn nói. Phương Hành nhếch mắt nói, "Đến cũng đến rồi, lúc này cũng không cách nào khép đuổi các người ra ngoài được." Lệ Hồng Y nhất thời bị nghẹn một cái, Vương Quân bên người cũng liếc mắt nhìn. Mặc dù bây giờ đang đứng ở trong một trận tuyến, nhưng mà tiên tiểu cuốn kiếp này đúng là không thực sự được người ta yêu thích mà. "Ha <cười> ha, tiểu ma đầu." Trước đây ở Nam Chiêm lúc ta nghe tới tên của ngươi, lúc đó ngươi ước định đại chiến với Hoàng Phù ở bên trong huyền vực. U Di Quang ta đặc biệt ở tới đó ba ngày, chẳng qua ngươi lại quá liều mành, thậm chí làm cho ta có chút khinh thường ngươi. Cũng mày sau đó ngươi một kiếm đoạn thù làm ta không nhịn được mà bắt đầu bội phục ngươi. đã sớm muốn kết giao với người, đáng tiếc là không có cơ hội. Hôm nay nhân cơ hội này có thể cùng ngươi không trận coi như là vận may của U Di Quang ta không tệ. Ông trời có mắt, thỏa mãn nỗi lòng của ta. Lúc này U Cuồng thân là tiểu lang vương Bắc thần Sơn Mạch của Nam Chiêm, phá lên cười, cua kim tiễn trồng thầy. Không sai, phương đạo Hữu còn nhớ mỗ gia không? Một đại trắng hắn có vác dáng gấu trắng cười nói. Năm đó ở huyền vực, ngươi từng lấy giá 60 khối liên thạch bán cho mỗ gia mỗi một kiếm thài. Cũng tính ra là chiếm được đại tiện nghi, từ đó mỗ gia vẫn luôn nhận ân tình này của ngươi, đáng tiếc là chưa có cơ hội nói lời cảm tạ Ta cũng từng mua kiếm thai của Phương Đạo hữu Đáng tiếc là tốn cái giá rất lớn Một người khác cười khổ nói Còn có một người nói Nói đến ta cũng là chỗ quen biết cũ Năm đó người cướp đi một bộ giáp của ta Có nhớ không? Trong sốc đát chừng năm sáu người mở miệng Có cười khổ, có cảm thái Chỉ có điều đây, trước đây Cho so dù là cái ân hay là oán Thì tới lúc này thì không tiếp tục so đó nữa Nói tới nói lui, lại đa phần là cười lên dáng vẻ như là thế sự vô thường Đại khái ngay cả chính bản thân họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bọn họ lại cùng tên tiểu ma đầu có danh tiếng kém nhất trong tu hành giới này kể vài chiến đấu. <cười> chuyện trước kia cũng không nhắc lại nữa. Đây các người có chút thương tâm, hôm nay ta quyết định rồi. Phương Hành thế hào khí vạn trường, kết quả đấm, tình thầm ý chạo nói. Bây giờ các người cùng với đại gia ta cùng nhau giết trận, giết thật thống khoái. Chỉ có điều cho dù các người có chết hay là không, từ hôm nay trở đi. Đám các ngươi lên vào danh sách không bị tiểu gia tà cướp Hắn nói vô cùng chân tình Vân Quỳnh lại không nhìn được mà nước mắt Tương đối là khinh thường U Di Quần cũng không nói lời khác Ta cho rằng tốt xấu gì Cũng có thể làm bằng hữu, Vậy mà kết quả Chỉ là không bị người ta cướp thôi sao Vào lúc này Hàn Anh vẫn luôn trầm mặt ít nói Lại bỗng nhiên đáp một câu Lời hứa này rất là đáng giá Lệ Anh ở bên cạnh liên tục gật đầu Rất tán thành Trận thứ sáu rốt cuộc bị phá Sau khi mây khói tàn Chúng chúng tù ở trên núi Phong Thiện Sơn Xem lẽ mới nhìn thấy tình hình hỗn loạn tưng bừng ở trong trận Trong lòng nhất thời run lên Một nửa là sợ Một nửa là tức giận Trong trận kia chỉ thấy từng mảnh tàn thi Ngã trái ngã phải huyết khí kinh người Ba vị phong trù kim đan đại thừa của Linh Sảo Tông Cả 300 đệ tử nổi bật Đã không còn một mống Linh Sảo Tông Đây khác gì là bị diệt mốt Đã có người run giọng mở miệng Ở trong rộng cũng có tỏa ra một luồng khí lạnh Cũng là đại tông hiếm có của Bắc Vực Linh xào tông Một tận trận tổn thất mất Ba đại phong chủ cùng với ba trăm đệ tử Chuyện này há chẳng phải là nói trong tông môn lớn như vậy Ngoại trừ hai vị nguyên anh giáo tổ ra Thì chỉ còn lại một đám ngoại môn đệ tử Tu vi thấp kém sao Đây còn làm được cái giấm gì chứ Trực tiếp phòng ấn Xóa tên núi là được Lúc này có người đã không nhịn được Nhìn theo pháp tướng của Đức kiêu trưởng lão Đang ngừa ẩn trong mây không cách không nơi đó không xa quan sát cuộc chiến. bọn họ đều nghĩ, đức chiêu trưởng lão chứ không phải là dứt cơn nóng giận lên núi liều mạng với tiểu ma đầu chứ. lúc này, ngay cả long quân cũng như cười như không, nhìn ra phía bầu trời, linh lực quanh người chậm rãi ngưng tụ. nhưng mà đợi một đát, đức chiêu trưởng lão ở trên không trung vẫn chưa xuất thủ, thậm chí không hề nói câu nào, có biết ông ta cứ vậy ngồi ở trong bao lâu, sau đó mới kẽ động nhưng lại không xuất thủ mà là phất tay áo một cái. Mây trôi tất lộ ra một vùng không gian Pháp tướng của ông ta biến mất Gió mát vắng vẻ Trăng sáng ở trên không Không để lại chút vết tích nào Phụt một tiếng Và lúc này trong linh xảo tông Trong một tòa động phủ phong cách cổ xưa Trần thần của Đức Chiêu Trường Lão Mở mắt đột nhiên phun ra một vụ máu tươi Dính đỏ rô mép màu xám trắng Cùng lúc đó sắc mặt ông ta xám trò Vốn còn không nhiều thọ nguyên Lại nhanh chóng bị xói mòn ngay lúc này Sắc mặt càng ngày càng xám đi Tòa mắt ảm đạm vô quang, một sự già nua cùng với uể oải không gì sánh được kéo tới. Thực sự là ông trời muốn giật linh xảo tông ta sao? Ông ta bị thương hết lớn. Hay là linh xảo tông ta quy cùng không nghiêm, thực sự chọc giận trời xanh, nếu mới ráng xuống tai kiếp như vậy? Sau một hồi trầm mặt, chân thân của vị trưởng lão Nguyên Anh này xuất động. Phù thêm chiến giáp khi còn trẻ, bước đi thông thả, lại nghiêm nghị chạy về hướng Phong Thiện Sơn. Ông ta đã thầy ở trong lòng, Hoặc là tiểu ma đầu chết trong phong thiện xuân Hoặc là sẽ phải chờ sau khi xuống núi Đích thần ra tài giết hắn Lúc này không ai ngăn cản được mình nữa Cho dù là thương Lan Hải Long Quân Cũng không được Lao ra khỏi trận thứ sáu, Giết về hướng trận thứ 7 Đám tựa bối tuấn kiệt của Nam Chiêm lúc này Khí thế cao tiếp đỉnh nhờ Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh ở phía trước Xe rách trận thế phía trước Hàn Anh và Quỳ Thái Tử Ở phía sau chấm hai bên trái phải Uzi Quần cùng với đa tình đạo Hồng nhan tin tử thì thịt thoáng ở phía sau. Còn chưa tu sĩ nam chiêm còn lại, thì như là thần giao cách cảm giải bốn phía, đúng như một pháp trận hình thôi cùng nhau vào từ phía trước. Chính giữa trận, tót về hai người phương hành và đại kim ô, tự như là lúc vũ lão sông trận vậy. Hộ tống vạn lao đảo quái cùng với trương đạo nhất lão nhân, phụ trách suy tính trận pháp. Bọn từ bối nam chiêm cũng không luận là trong lòng có tức giận hay không, đều muốn hộ tống phương hành ở giữa y muốn cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, thở dốc. Chúng tu thần châu ở chân núi Phong Thiện Sơn, Ánh mắt nhìn về phía bọn họ vẫn âm trầm như trước, sát khí như nước thủy chiều. Tu sĩ Nam Chiêm thì vào mặt trang nghiêm, tràn ngập kinh ý. Cho dù chuyện Nam Chiêm lập đạo có thể thành công hay không, dáng vẻ đám kia xung trận đều đã vững vàng in vào trái tim của Tu sĩ Nam Chiêm rồi. Ra rồi thì thôi, ngay cả đám tiểu bối các người cũng không muốn sống nữa hay sao? Trong trận thứ bảy. Hồng bào lão tu, gầm lên không ngừng Và một đám đệ tử hộ tận hộ trận tới bên cạnh Giữ vững vàng canh giữ Ở phần cuối đại trận Sau đó đồng thời ngự pháp Âm cấm sát nô như là quỷ mị Tất cả đều bốc lên giữa không trung, rậm rạp như là một đám mây đen Không tiếng động gào kết Mở cái miệng rộng hung lệ dữ tận Lên men theo khí tức của người sống Ánh mắt sâu thẳm, cắn người khác Quỷ khí như là sóng chiều Âm cấm sát nô Có thể nói là kịch động của người tu hành Chạm vào sẽ là dơ bẩn đan quang, hủy tu vi, men theo con người, quỷ khí âm trầm. Nếu tiếp tục luyện hóa sẽ có thể xứng là âm cấm quỷ nô. Nếu bày ra phòng ngự đại trận, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể ngăn cản được. Mà luyện tới chỗ trí cao lại sẽ thành quỷ tiên ở trong truyền thuyết, hoặc có thể gọi là tiên cổ, hoặc có thể gọi là tiên cổ. Chính là ngay cả tiên thể thì cũng có thể làm ô nhục được. Đơn giản mà nói, trong giới tu hành, nếu trở thành công cụ cho người có ác tâm, Thì đồ chơi này chỉ ít cũng có thể xếp vào hàng Năm thương thứ hạng đầu Cựa ai này chỗ làm người ta chán ghét nhất, Chính là cho dù ngươi Có tư cách đối phó hay không Nghĩ tới trận này cũng phải bị lột từng lớp ra Vừa nãy vạn nà đã quái xong trận này Lấy thần thông âm dương đại ma bàn Làm rối loạt âm dương của trận này Khiến cho chúng không có cách nào Theo linh lực tấn công người lạ Sau đó thời lúc đoạn lạc mà xuất thủ Lấy lực nhục thân, thân thể mạnh mẽ xé rách trên không Mượn được vỡ vụn ở trên không chém dứt 40 yêu quỷ, tuy là cuối cùng qua trận nhưng cũng đã hao tổn sức mạnh của lão đầu về không gần như là dầu hết đèn tắt một hơi thở không thở nổi sẽ chết ngay tại chỗ đối phó với loại âm sát này cần phải không để cho chúng nó sồng tới bằng không nếu bị vây công thủ đoạn như thế nào cũng sẽ bị chúng nó giày dừa tới chết cũng không thể đối kháng thông qua thuật pháp thậm chí lúc chém đúc giết trong khí giới đều phải kiềm chế linh được lại bằng không sát khí của bọn chúng sẽ mệt theo linh được ăn mòn thân thể. Làm dư đan quang Chỉ đơn thuần bằng vật lực thân thể Chảm không diệt yêu Tiến vào trận này Đứng đầu tây mặt đứa kiệt Vương Quỳnh lạnh giọng nói Ở trên mặt lãnh đạo cũng có vẻ nghiêm trọng tu vi của nàng cực cao chiến pháp cũng mạnh Nhưng am hiểu nhất là phong hòa song luân Cũng phải dựa vào linh lực vận chuyển Gặp đám yêu quỷ này Liền giống như là chịu khắc chế trời sinh Bởi vì trong lời nói Mặc dù là đạm mặc Nhưng có sự thương lượng với người khác rồi Ta thiện về lực thân thể Có thể vọt tới trước Lúc này Hàn Anh tiến lên đeo trường thương Giữa hai lông mày lạnh lùng nghiêm nghị túc sát Thân thể của ngươi có cường thịnh hơn nữa Thì cũng sợ là chưa đủ lực Có ai có đại đao cho ta mượn Ta cũng sẽ tới giúp ngươi U Di Quồng thu ngạc thần kim tiến lại Bước nhanh đến phía trước Hỏi trái hỏi phải Ta cũng tu nhục thần tiến lên xuân phong lưu chất một phen. Lần lượt có người mở miệng Phàm là tu sĩ có thân thể mạnh mẽ, đều đứng dậy, cua khí giới lên. Nhưng Vương Quỳnh lại quát mắt nhìn chúng tu một cái, thả như nói. Không có cách nào một kích, xé rách không trung thì thôi đi. Chỉ dựa vào thể lực của cơ thể, không giết được sát nồ, chỉ có thể lợi dụng khí giới, xé rách không trung, làm không trung sinh tật kìa chớp, chăm giết nó, không còn thượng sách nào khác. Trong đám trư tử Nam Chiêm ở đây, có mấy người cảm thấy có chút xấu hổ, lòng không phục lưu về và những người còn lại thì chỉ có Hàn anh, u di quang cùng với hai vị tu sĩ nam chiêm không biết tên. trực diện đối mặt với đám quỷ vật này quá là nguy hiểm. một khi bị chúng nó vây quanh mà muốn chạy trốn được khó như lên trời. chỗ ta có mấy mầm mống u mình, sau khi ăn vào ở trong người sẽ mọc lên một cây ẩm thực. có thể nhiễu loạn cảm ứng khí tức của chúng nó tới một mức độ nào đó. chỉ có điều khi uống một hạt giống này vào, đối với thân thể cũng có tổn thương rất lớn. sau khi qua trận lại rút ra cũng sẽ bị suy yếu ba thành. vào lúc này, đan tình đạo hồng nhân tiên tử lấy ra một cái bình nhỏ màu đen ra, cao bảy nói, ha ha, sợ sao? bọn tiểu bối lùi về phía sau đi. ở một chỗ khác của đại trận, hồng bào lão tu nhìn thấy chư tiểu bối nam triều xông vào đại trận vẫn chưa lập tức cường công mà đã tụ lại thương nghị gì đó, thì trong lòng thờ phào nhẹ nhõm, quyết ý không cho bọn họ thời gian thương sách. Dành điều khiển đám sát nô Như là ông võ tổ lên trên hư không Trong chốc lát Phân loạn như là nước thủy triều, Đen thù lùi một mảng lớn Thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta kinh ngạc Trên thực tế Vị hồng bào lão tu này ở trong bụng có chút sợ hãi rồi Mới vừa rồi lúc vạn la đã quái sông trận Chém liên tục 40 quỷ Lại đạp một cước khiến cho ông ta ngã trên mặt đất Thực sự đã chém dụng một nửa đan cảm của ông ta Sớm đã bị thu lại thái độ cuồng vọng Không có ai ra gì lúc ban đầu thủ trận Tàu lại thấy tiểu ma đầu một mạch Liền giết chết thông trận Sát khí nặng hơn cả, cực nhiều so với mấy lão giả lúc trước Càng làm cho lòng ông ta không thiết gì nữa Sau khi giết một hồi Nhóm tiểu bối Nam Chiêm này Giết sạch sành sanh ba vị phong chủ Cùng với ba trăm đệ tử của Linh Xảo Tông Càng làm trong lòng ông ta sợ hãi vọt lên Đã sớm muốn rút rồi Chỉ là chân núi phong triển sơn Không biết có bao nhiêu người đang nhìn Cứ như vậy rút đi thực lực Là lợi cho nhân loại này dây vào đường cùng cũng chỉ đành quyết định chủ ý nương vướng vào lực của âm sát cấm nô này để thù đại trận thứ bảy này có thể thù được là tốt nhất nếu như là mắt thấy thù không được thì mình sẽ lập tức chịu thua cũng đỡ phải bỏ mạng từ khi đám phương hành vào trận ông ta điền gom các đệ tử của mình vào một chỗ khác ở trong đại trận kỳ thực chính là ôm mục đích này không muốn để các đồ nhi nào mình phải chịu chết mà thôi ông một tiếng vô số âm quỳ vọt về phía đám phương hành cảnh tượng kinh người Hai bên âm quỷ Hồng bào lão tù cùng bọn tiểu bối Nam Chiêm Cũng đều cẩn trọng Cẩn thận ở trong lòng Trong bụng lo sợ bất ảnh Để ta Hàn Anh mở miệng đưa bàn tay ra Với đá đa tình đạo Hồng Nhan Tiên tử Rất rõ ràng Y không giành suy nghĩ nhiều Cho dù là liều mạng từ mức thân thể bị hao tồn Thì cũng muốn dùng âm chúng tiến đến liều chết dùng phòng Nhưng vào lúc này Cẩn thận tỉ mỉ quan sát Lệ ông Y chợt cười thản như nói Không cần Để cho hắn đi đi Mấy người ở bên cạnh đã thấy nàng dứt khoát Thể hiện dáng vẻ, không có liên quan đến mình Chỉ vào mũi cụ quỷ oa tử Ngay cả Lệ Anh cũng ngần ngơ cả giận nói Bằng vào cái gì? Lệ Hồng Y nói Cút qua đó đi Nói rồi đạp một cước tới Một cước này vừa ngoan độc chuẩn xác lại thuần thục Hơn nữa nhanh tới mức khó có thể tin được Quỷ oa tử Lệ Anh đã chuẩn bị chạy ra Nhưng vẫn bị Nàng đạp trúng bông oa kêu một tiếng quái dị, rồi vẫn bay ra ngoài Vọt ra bốn năm mươi trường còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì lập tức bị vô số sát nô như là cuồng chiều bao phủ ở bên trong đàn bà thối người hãm hại ta bên trong vô số sát nô truyền tất tiếng của Lệ anh giận không kiềm được mắng to trừ tu nam kiêm cứ vậy quan sát đều ngơ ngẩn cả người khó tin nhìn Lệ hồng y tôi đã sớm nghe nói quan hệ giữa công chúa và thái tử của quỷ quốc không được tốt cho lắm nhưng không kịp đợi mà muốn hãm hại em trai như thế này sao đây là dáng vẻ muốn tiễn thái tử quỷ quốc đi chịu chết mà Lệ Hồng Y dường như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng chúng tu lạnh giọng cười, thản như nói Hắn không chết được Chúng tu quay đầu đi Lúc này mới phát hiện Thái tử quỷ quốc quả nhiên là chưa chết Thậm chí đối với tu nghĩ thông thường Bị đám sát nô treo phủ như vậy Thì sợ rằng ngay lập tức sẽ bị xói mòn linh đực Thân thể khô kiệt mà chết Nhưng gã bây giờ thoạt nhìn tuy là thê thảm Nhảy ra khỏi một đống sát nô Chửi ẩm lên vài câu Mà lại lập tức bị nhóm sát nô chèn chúc tới bao phủ bên trong Pháp Ý ở trên người đều bị rách. Chỉ là vẫn dư thừa trung khí. Tiến mắng càng ngày càng vang rồi. Cùng lúc đó, thậm chí gã giống như là một thanh nam châm. dẫn toàn bộ sát nô ở trên không trung tới. Đen thùi lùi từng vùng từng vùng đuổi ở phía sau lệ anh. Cắn, dây dừa vướng dứ giống như là bị một đám chó giữ điên cuồng đuổi theo. Nhưng lại không có sát nô nào vọt về phía họ. Nếu bàn về tà môn, những thứ sát nô này còn kém hơn hắn. Lệ Hồng Ý biết suy nghĩ ở trong lòng chúng tôi nhàn nhạt giải thích những sát nô này chẳng qua là chọn quan lệ ác quỷ tế luyện sàng lọc chọn ra trước sau có âm phong ma chơi khí độ ưu tiền luyện chế 72 lần mà thành so với đệ đệ của ta thì còn kém quá xa gã truyền thế 9 lần mỗi lần thành hồn đã bị bí pháp luyện chế vô số lần thần hồn trong cơ thể còn mạnh hơn so với đám sát nô bình thường này thậm chí sau khi giác tỉnh so với lệ quỷ và quỷ nô ở trong thanh khâu vẫn còn mạnh hơn đám sát nô này đủ vài gã Chẳng qua là gặp sư phụ mà thôi Chúng tôi nghe được Đều ngẩn ngơ Ngay cả phương hành cũng liên, liên thành chấp nhận Lúc này mới nhớ tới Truyền thừa của quỷ quốc Nam Chiêm quỷ dị Ngay cả thần bí kiếp vị thanh y Xuất thân từ thần châu Cũng phải tấm tắc kêu lên kỳ lạ Còn quỷ quốc thái tử Lệ Anh Càng là nhân tài kiệt xuất ở trong đó Vốn sinh ra ờn Năm âm, tháng âm, thiên tư phi thường Lại bị lão quỷ vương Lấy bí pháp giết chết Lại chọn nữ từ thiên tư vô cùng Có âm thần đầu thai chuyển thế Sau khi chuyển thế được sinh ra được, Lúc được 9 tuổi 9 tháng lẻ chính ngày Lại giết chết Tiếp tục đầu thai Cứ như vậy chuyển thế 9 lần Mới có thể đầu thai vào trong bụng Của phu nhân quỷ vương Sau khi sinh ra Lại lấy phương pháp chọn cổ để chọn ra So sánh với xuất thân của lệ anh Những con sát đô luyện chế từ oan hồn lệ quỷ này Thực sự là có chút không ra gì Lệ Hồng Y để Lệ Anh xuất thủ đi đối phó với sát trùng này, thực sự là giống với việc lấy đi đại quỷ trị tiểu quỷ vậy. Diễn nhiên mơ hồ làm cho chúng tôi không hiểu được ta. Lệ Quỷ Tiểu Vương có thân thể bậc này, thoạt nhìn cho dù là thế nào thì cũng không thể tưởng trưởng thành một ma đầu thô bạo hung ác điên cuồng được. Người trước mắt này sao lại trưởng thành dáng vẻ như thế chứ? Lớn lên sai rồi. Vốn là một trong 10 trận khó rời rồi nhất, Trừ tu Nam Thiên vừa tới đất chuẩn bị có biết người nằm xuống rồi lại không ngờ rằng lệ anh này vừa ra tay, hoặc là bị lệ Hồng Y đạp ra ngoài, đã biến thành cái dáng vẻ bẩm này, tràn đầy âm cấm sát nô giống như là điên vẩn về thế gà, hoàn toàn không để ý tới kích trợ các tiêu tựu mối của nam chim còn lại. Vốn là người thông trận, lúc này lại trở thành người đứng xem náo nhiệt. Hắn, hắn không sao chứ? Nhìn lệ anh bị từng đám sát nộ tranh nhau tấn công dữ dội, không nhịn được, có người mở miệng đặt câu hỏi. Mọi người khác thì cũng nhìn về phía lệ Hồng Y, không có cách nào Tình tượng này quá thảm không đành đồng nhìn Không sao đâu Bàn về hung ác, hắn có thể so sánh bằng tiểu ăn hồn Lê Hồng Y nhàn nhạt, nhạt mở miệng Sau đó ánh mắt quét về phía chiến trường Phán đoán thế cùng rõ ràng, trầm giọng nói Hắn cùng đám với quỷ vật này Có thuộc tính tường khắc Sau khi tiếp xúc nhất định phải phân thắng bại Những quỷ vật này sẽ không động tới chúng ta Nhân cơ hội này mà phá trận vượt ảnh Trong tiếng quát nghiêm ngặt liền lướt về phía không trung như bóng hồng biến ảo vô hình phóng về một hướng khác của đại trận. Từ thu khác thấy dáng vẻ này thì trong lòng biết là cơ hội tốt rồi, đồng thời bay vút lên vào theo hướng của nàng. Đại trận thứ bảy này lợi hại nhất không phải là người thủ trận mà là những quỷ vật này. Sau khi quỷ vật bị dẫn dắt đi, đại trận quả thực giống như là tiểu minh nhân trần chuồng nằm ở trên giường chờ bọn họ nấu gạo thành cơm, thực sự là cơ hội khó có được. ờ, tên khốn kiếp! thực sự cho rằng quỷ ra nhà ngươi dễ bắt nạt hay sao lúc chúng tù sùng lên phía trước phá trận, chợt nghe lẻ anh giống to một câu, như là bị một đám âm cấm sát nô làm cho nóng này, hú lên quá gì, đang nhanh chóng biến hóa, bỗng nhiên biến thành dáng vẻ ác quỷ, toàn thân quỷ khí quấn quanh, mắt như là đèn đỏ, há to miệng nứt đến tai, lộ ra răng nanh lành lạnh, nắm nắm một con sát nô ở bên người, nhét vào trong miệng nhai, gã phát hung tính, hai tay không ngừng bắt chết chia rách sẽ nát sát nụ bỏ vào trong miệng nhai ngô nghiến một màn này làm cho chúng tôi nhìn thấy mà giận cả tóc ấy tiểu quỷ vương này quả nhiên là con hung ác hơn là so với đám quỷ vật đó so với hắn đám quỷ vật này làm sao lại nhìn thuận mắt hơn như vậy chứ giờ mới hiểu được vì sao lệ hồng y không cho lệ anh chịu thiệt một con mãnh hồn ném vào trong bầy thì còn sợ thiệt cái gì chứ sao lại như thế Sát nô của ta Hồng bào lão tu thủ trận cũng vô cùng khép sở sợ. 100 quỷ vật này đều được ông ta khổ sở tìm kiếm oan hồn thích hợp, lại tiêu hao vô cùng nhiều linh lực khổ sở luyện chế ra. Có thể nói là tâm huyết hơn nửa đời người của ông ta. Kết quả, lúc Vũ lão xung trận, vạn na lão quái khinh cuồng như thiếu niên. Xung phong liều chết qua trận, chém giết hơn 40 con. Bây giờ nhóm từ bốn năm trước này cũng lại khó trời như thế. Tiểu quái vật khí thiếu hung ác không rõ chui ra từ nơi nào kia. Tại sao lại coi quỷ vật của mình khổ cực luyện thành đồ ăn như vậy Tổn thất này Không thể chịu nổi Hồng bào lão tu không chút nghĩ ngợi Dùng sức vung kỳ Ngừng tay, ngừng tay, qua cửa, qua cửa Ồ, qua cửa rồi Chủ tu nam chiêm đều ngơ ngác, thẳng đứng Hầu như là không thể tin vào tay của mình Còn chưa bắt đầu phá trận Người thù trận liền đã nhận thua rồi sao Thậm chí có người còn tưởng rằng Hồng bào lão tu đang dùng kế nghị bình Chỉ có điều nhìn thấy ông ta lưu lót tán mấy khói đi lúc này mới tin ông ta đã thực sự thua trận. hành động này của ông ta thậm chí làm từ buổi năm chiêm chuẩn bị đại khai sát giới có chút ngạc nhiên, mơ hồ trong lòng nổi lên một chút cảm giác mất mát. từ trận thứ nhất cho đến trận thứ bảy, coi như là một trận có độ khó yêu nhất. chân núi phong tiệm sơn cũng đều là sự ngạc nhiên, thậm chí có người khinh thường mắng cảm thấy lão già quá nhát gan rồi, thiếu đi uy phong của thần châu, đương nhiên cũng có người âm thầm kính phục, hồng bào lão tu quỳ châu. Không hộ là một tên giàu hoạt đã sống gần ngàn năm, nhìn thời cơ nhanh hơn, chịu thua quả đoán, tổn thất không nhỏ cũng nhỏ nhất. Từ trận thứ nhất đến trận thứ bảy, chúng người thủ trận đều tử thương thảm trọng, tổn thất cực lớn. Vân gia, Văn gia, Linh giáo tông càng giống như đã chịu họa diệt môn, chỉ có dưới tay của ông ta là không hư hại một người. Nhưng lúc này lại anh làm như đã nổi cơn điên, toàn thân quỷ khí âm trầm, răng nanh, răng nhọn, nuốt mấy chủ quan âm cấm quỷ hồn. Sau đó như là còn chưa ăn no Hiện nhiên là chưa sát đinh dai Đều được hồng bào lão tu không nỡ mà vội vàng gọi về Khí tức hoàn toàn biến mất Gã không còn con mùi nữa Nhưng vẫn mang dáng vẻ hung ác Đơn giản một con yêu ma quỷ vật Không có linh trí giết gào trên không trung, Khí tức trên người làm cho người ta kinh ngạc Mắt đạnh lẽo của hắn bắn ra hung quang Cuối cùng lại rơi trên người của chư tu Nam Chiêm Cách gã gần nhất Kêu lên quá dị vọt về phía họ Nổi điên rồi sao Khi thế của quả như là còn đáng sợ hơn so với đáng quỷ vật. Hùng phòng sát khí, Làm cho chư tiểu bối nam chiêm hoàng sợ, Tết lệnh cả người. Vô ý thức đuôn về phía sau. Quá xấu hổ, Đến trở về cho ta. Chúng tu đều sợ hãi, Nhưng mà lệ hùng y lại không hề sợ hãi. Đón thẳng lệ anh như là yêu ma sống tới, Không sợ quỷ khí như hóa thành thực chất trên người lệ anh. Chân ngọc thon dài, Lại giống như là một cái roi rắt, giơ cao quá đầu, Sau đó đánh xuống, bịch một tiếng liên đánh cho lại anh phải gào khóc rơi xuống phía dưới lực đạo đó chắc có thể chấm được cả một ngọn núi thành hai khúc chúng tôi thứ một màn như vậy đã không nhịn được run lên trong lòng lệ anh rơi xuống lại lập tức vào tới vậy mà không bị thương chút nào mà ngón tay thon dài của lệ hồng y nắm thành quả đấm đấm một cái dám dũng cảm với ta xem ra mấy năm chưa giáo huấn người người đã quên tư vị kia rồi âm một tiếng nàng đối diện thẳng với lẹ anh đang xuống tới Một quyền đập lên mặt của Lệ Anh Đánh bay Lệ Anh ra Sau đó xong quyền Xong quyền xong cước Bùm bùm bịch bịch Giống như là đang đánh vào bao cát vậy Đánh cho Lệ Anh từ trên không xuống dưới Lại từ dưới lên trên Đánh dáng vẻ thê thảm Ngay cả phương hành cùng với đại kim mô cũng phải rụt đầu lại Không đành lòng nhìn tiếp Đã từng nhìn thấy người ta bắt nạt người Nhưng mà chưa từng thấy ai bắt nạt quỷ bao giờ cả Lại nói Lúc này xác thực là Lệ Anh vô cùng đáng sợ Một thân quỷ khí âm lãnh quỷ dị Hung tàn khó hiểu So với âm cấm sát nô thì mạnh gấp mấy chục lần Nhưng Lệ Hồng Y dường như là không sợ quỳ khí kia Thân thủ cùng với sức mạnh Vừa lúc hơn Lệ Anh một bậc Càng thêm là thần trí của Lệ Anh đã mơ hồ Xuất thủ không có trường pháp gì cả Toàn bộ là bị nàng đánh ngược Ăn no một trận đòn Đánh tới cuối cùng Lệ Anh đã không thể kêu vào nữa Cho dù linh tính bị khí độ yêu ma che đất Nhưng cũng không biết chạy trốn Nhưng cũng biết chạy trốn Lúc này Lệ Hồng Y mới hợp hai bàn tay thon như ngọc lại bóp ra một cái pháp quyết quỷ dị, đồng thời lấy ra một cái đại ấn hắc sắc, nghiêm khắc nát lên đầu lệ anh. lực đạo cùng khí thế giống là muốn đập chết gã, còn lệ anh trúng cái này thì cũng choáng váng muốn ngất. ở trên ót xuất hiện một cái ấn ký vũ, Nhũ bạch sắc, sững sờ một lát, đột nhiên trợn trắng mắt, đầu chui xuống ngã xuống dưới. người làm tỷ tỷ này vẫn là không đành lòng hạ thủ thật. chu tu nam kiêm bên cạnh thấy một màn này, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, nầm bầm ở trong bụng trên ót lạnh nhéo Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Hai người bỗng nhìn mở miệng, cũng là Phương Hành và Hàn Anh, bình thường không quá thích nói chuyện, đều có phần thốn thức. Hàn Anh nói: "Thảo nào Quỷ Lão Tam rõ ràng là mầm mống yêu ma gì đó, lại đi lệch thành cái dáng vẻ này." Phương Hành cũng than thở: "Thảo nào lớn lên lại xấu như vậy, chuyện này là từ nhỏ bị đánh, đánh tới biến hình mà." Chu Tu bên cạnh cảm thấy tán thành sâu sắc đồng thời có ý đồng tình vô tận với tiểu với lệ quỳ tiểu vương một bà tỵ tỵ như vậy đừng nói là lớn lên thành ma đầu đại hung ác điên cuồng còn có thể sống sót cũng đã là rất may mắn rồi sau một hồi lâu chư tiểu bối nam chiêm xuất trận lệ anh cũng đã tỉnh lại đã biến thành trở về dáng vẻ ban đầu giống như là đã, đã quên mất chuyện vừa rồi bị đòn mặt mũi bầm dập ngồi ở trong hư không nói gì đó với kim đại kim ô hai tên này một người đánh đấm như là bạo táp Một người phạm ác tâm Xem ra đều đã là ăn no, Chỉ có điều sau khi luyện hóa Ước chừng hai người bọn họ Sẽ nhận được lợi ích không ít Đến ba trận cuối Bước ra khỏi trận thứ bảy Phương Hành hiếp mắt Cánh tay ôm ngực nhìn về phía đại trận phía trước Ở phía sau hắn Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh Cũng đã đi từ lúc nào Nhìn trận thứ tám ánh mắt thờ ơ mà phức tạp Đến ba trận cuối cùng Phía dưới ba vị đạo trù bắc tam đạo thậm chí là trư tu quan chiến cũng đều dâng lên tâm tình phức tạp có người ở trong mắt toát ra sự khiếp sợ khó có thể che giấu có người bùi ngùi thở dài một tiếng cũng có người tỏa ra sự âm độc ở trong ánh mắt âm thầm khuyến khích cầu nguyện triệu trường hà tiểu tiểu tiên phù khí đạo thù hội trận thứ 8 ngay lập tức thi triển lôi pháp vô thượng dứt sạch đám tiểu bối nam kiêm to gan đến mật này đi cũng có thể chút cơn giận ở cho những tu sĩ thần châu vì thủ trận mà bỏ mạng trước đó Người này không tầm thường Nếu sinh ra ở Thần Châu Xứng đáng là một thất tử danh liệt tam đạo Sau một hồi lâu Lão bà của âm linh đạo Lành lạnh mở miệng Từ xa nhìn thân ảnh thon gầy của phương hành Rất tán tụng. Có thể đấy Thứ hạng còn không quá thấp đâu Ngay cả đạo chủ thuần dương đạo Cũng nhẹ nhàng thở dài Thấp giọng nói <cười> Dù sao cũng là người mà Long Quân dự định Phù lên thành thần tử của tứ hải đạo thống Nếu như yêu ớt thì làm thế nào mà có thể làm được thế Con mắt của đạo trù Phù khí đạo chăm chú nhìn đến trận thứ 8 Của Phong Thiện Sơn Ánh mắt không chấp nổi Chỉ có điều gặp Trường Hà Hắn tất sẽ chết ngay trong trận này Ngừng lại một chút Ông ta cúi đầu mở miệng Nếu như lúc còn sung sức nhất Hắn chưa chắc không có bản lĩnh đánh với Trường Hà một trận Nhưng bây giờ đã đánh qua 7 trận Cho dù hắn là túng quy thiền Của thuần dương đạo Thì cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh Nghe xong những lời này Hai vị đạo trù khác lại nhất thời không mở miệng Lúc ở trận thứ nhất Bọn họ liền đánh giá Dương mình về thực lực, Cùng với kết quả xong trận của tiểu ma đầu Chỉ là mỗi khi cuối cùng Bị tiểu bối ba đầu ngoài ý muốn quấy rối, Tới lúc này Bọn họ cũng đã hiểu Cho dù mình có tu vi nguyên anh Vẫn không thể nhìn thấu tất cả con bài chuyên lật của tiểu ma đầu Thần tử phù khí đạo triệu trường hà Tự mình thủ trận thứ 8 Rốt cuộc sẽ như thế nào Khó có thể dự đoán Phát hiện tâm tư phức tạp của hai vị đạo trù ở bên cạnh, đạo trù phù khí đạo lại kẽ cười nói. Các người không tin. Hai vị đạo trù âm linh đạo cùng với thuần dương đạo, ho nhẹ một tiếng, không trở lời ngay. Còn đạo trù phù khí đạo lại bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như ta nói cho các người biết, ta đã truyền món đồ kê cho hắn rồi thì sao? Bốp một tiếng, sắc mặt hai đạo trù âm ninh đạo và thuần dương đạo đại biến, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ý người là chỉ linh bảo thiên sinh địa trường kiếp đạo chùa phù khí đạo cười không nói, dáng vẻ vui sướng, đôi mắt lóe lên âm quang. Lúc này phương hạnh ở trên núi quay đầu, nhìn thoáng qua dưới chân núi, đôi mắt có sát khí phun trào. Từ lúc tới hắn không nhìn thấy, nhưng sau cũng đã biết, sau khi vạn la lão quái xong qua trận thứ bảy, chính là bị thần tử phù khí đạo thủ trận thứ 8 này biến khét thành roi, hung hăng quật vài chục cái, cuối cùng suýt nữa đánh lão nhân chết rồi Nếu không phải là lệ hồng y cuối cùng thình lình phất thủ cứu giúp. Vạn na lão quái tất đã bỏ mạng dưới roi của gã ta rồi. Dù sao gã cũng là thần tử của phù khí đạo, ngươi dự định giết gã sao? Lệnh Hồng Y dường như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thấp giọng hỏi. Phương Hành quay đầu nhìn lại Hồng Y một cái, Lành đạm cười nói. Không phải là ta đang nghĩ có nên giết gã hay không. Lệnh Hồng Y khẽ run, liền nghe hắn tiếp tục nói. Ta đang nghĩ xem làm sao đánh chết tuổi gã. Sắc mặt của Lê Hồng Y trắng bệnh, ngay cả Vương Quỳnh ở bên cạnh nàng cũng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Hành một cái. Mấy tu sĩ Nam Chiêm mà xung quanh nghe được câu nói này, của hắn thì sắc mặt cũng khó coi, lướt nhau, đều không có mở miệng. Đáy mắt bọn họ đều có chút lo lắng, tuy là trước đó đã giết không ít người, nhưng dù sao đều không phải là người của Bắc Tam Đạo, mà người thủ trận của trận tiếp theo đây cũng là thần tử của phù khí đạo, Bắc Tam Đạo. Nếu như Phương Hành thực sự giết gã, hậu quả đó không tránh khỏi quá nghiêm trọng. Nhớ đầu trọc giận ba đạo trù của bác tam Đạo Không để mặt mũi Đừng nói là nam chiêm lập đạo Có thể xuống núi được hay không thì cũng là một vấn đề Nhưng mà ánh mắt của Hàn Anh ngó lên Bỗng nhìn mở miệng Muốn giết người Chỉ bằng phòng hắn chạy tốn Đúng, tiền khốn kia chỉ cần nhận thua Chúng ta sẽ không tiện đuổi theo giết người Lúc đối trận với tiền khốn linh xảo tông kia Đã phải chịu thua thiệt như vậy Thua cuộc chơi số là chuyện bình thường Hai người bên cạnh người biến mở miệng Là Đại Kim Mô và Lệ Anh mới bù lại Nghe khẩu khí của mấy người này Lại đang chăm chú thương lượng đối sách Làm thế nào phòng ngừa triệu trưng hà chịu thua Triệu tu ở xung quanh không nhịn được Lờ bọn họ một cái Nghĩ thầm bọn ta đang nghĩ nên khuyên họ như thế nào Các người lại không ngại chuyện lớn hơn Ha <cười> Huynh đệ tốt, ta tự có cách Phương hành khá là thỏa mãn Đính đạp vỗ gỗ bà vai của Hàn Anh Cùng Đại Kim Mô mắt đi tới trận thứ 8 Lúc sắp vào trận Lại chợt dừng chân, rũ đầu Cũng không biết là đang nghĩ cái gì sau một hồi lâu mới chịu mở miệng Trước tiên nghe được ở trong trận thứ 8 Có một giọng nói thờ cơ chí cực vang lên Tiểu ma đầu Vào trận chịu chết Rõ ràng là triệu trường Hà thủ trận thứ 8 Không chịu được phiền Trước tiên mở miệng khiêu chiến Còn phương hành đại ngồng đầu lên Ở trên mặt đối lên một nụ cười Lại không vào trận, bỗng nhiên xoay người đi về phía sau Hành động này của hắn làm cho chú tù Nam chiêm hùng tâm vạn trường chuẩn bị theo hắn vào trận cảm thấy ngần ngừ khó hiểu ý cho dù trong trận thứ 8 cũng mơ hồ có tiếng lầm bầm truyền tới làm như là chư đại tử của phù khí đạo cũng cảm thấy phẫn gì vào cái đại gia nhà ngươi dám gọi tiểu gia vào đó chịu chết sao sao ngươi không gọi tiểu gia ta vào chặt ngươi hay đâu giờ vào cái gì ngươi được ngồi bất động trong đó rồi ta phải vội vàng vào đó tìm ngươi chẳng lẽ cái tên khốn kiếp người lúc đi dạo lầu xanh chọc hoa gạo nguyệt nên bị bệnh khó nói sao Nhằn nhằn nhỏ nhỏ không dám gặp người à Nếu người dám thừa nhận Tiểu ra ta lấy chút cứt heo Cứt chó phối dược cho người ăn Rồi nhấn chìm người vào trong hầm phân Ủ năm 3 tháng cho người tu dưỡng lại cho tốt Hàng loạt những câu nói khó nghe vàng lên Cành cách không ngừng Ở trong nháy mắt đã làm cho trư tu Ở trên núi dưới núi Đều nghe mắng tới bối rối Chuyện gì xảy ra Đang xuống trận Lại chửi mắng người ta làm gì Vả miệng sau khi trầm mặc lúng túng một lúc, ở trong trận thứ 8 cũng có một giọng nói tức giận vang lên. một cái lôi tiền biến ảo thành hình, thành linh đánh về phía mặt của phương hành, còn phương hành thì thuận tay phất một cái, xóa sạch một lôi tiền, sấn tay áo lên, hai tay chống đẩy tiếp tục mắng. tiền khốn kiếp rùa đen rụt đầu nhà ngươi là triệu trường hà sao? người cái con mẹ nó là cái tên khốn kiếp đầu thai ra phải không? sao lại gọi là sông dài? sao nhà ngươi không gọi là triệu hố phân đi? làm sao vậy? nổi giận rồi sao? Vậy ngươi có bản lĩnh thì ra ngoài đánh với ta đi Sợ tiểu ra ta rồi sao Lúc ở trong trận ra vẻ đáng thương hả Biết ngay cái tên khốn kiếp nhà ngươi không ra gì mà Mặt mũi của phù khí đạo cũng bị ngươi vứt sạch rồi <cười> Một bãi nước miếng liên tục Được nhổ lên mặt đất Làm mặt đất bề bếp kinh tầm Quả thực là quá cay cú So với những tu sĩ thần châu Khí uẩn chỉ quanh năm truy cầu tiên phong đạo quốc Ngài bình thường chỉ biết là ra lầy vài La dày vài câu Tiểu ma đầu, tiểu xuất sinh tiểu kiếp Vậy mà công lực mắng người của phương hành Còn cao hơn bọn họ cả mấy trăm lão nương mập Ở trong đại trận thứ 8 Thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà Đã đen mặt lại Thân hình khẽ nhúc nhích muốn xuất trận Dùng một luồng thần thức thăm dò Gã phát hiện ra một vấn đề Lấy tu vi của gã Nếu đối mặt với tình huống ở trong trận Phương hành ở ngoài trận sẽ không làm tổn thương được hắn Dù sao tiểu ma đầu này không phải là lão nhân Mới vừa bị thương nặng Nhìn sức mạnh khi mắng người này Đúng là dáng vẻ long tinh hồ mãnh gã tù lười pháp tính tình vốn táo bạo lúc này bị khơi dậy lửa giận vô danh ở trong lòng thì liền chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó chính là xuất thủ đập chết cái tiên tiểu ma đầu này đi nhưng mà người bên cạnh ngay lập tức kéo gã lại thấp giọng khuyên bảo lấy đại cục làm trọng triệu trường hào mới nghĩ tới 10 trận phong thiện xuân người sông trận phải tuân theo quy củ người thủ trận cũng phải tuân theo quy củ một quy củ trong đó chính là làm sao khi vào trận không được tùy tiện rời đi mấy rồi tống quy thiện bị tiểu ma đầu làm cho tức giận nhưng vẫn chỉ có thể đứng ở trong trận thứ 10 từ xa xuất thủ chính là bởi vì có quy củ này nếu ra khỏi trận đại biểu rằng gã đã nhận thua tiểu ma đầu nếu người dám mau mau vào trận chịu chết không ra được trận lại đang bị mắng ở dưới tình huống không nén được tính tình triệu trường hà đã phân nổ tới cực điểm thấp giọng gầm lên ta cứ không vào trận đấy làm sao Ai quy định ta nhất định phải vào trận chứ Mới rồi ta mới thông qua 7 trận Nên có chút mệt rồi Ta nghỉ ngơi một hồi không được sao Thời gian nghỉ ngơi dài nhất là bao nhiêu Ta nhớ là trong vòng 3 ngày thông qua 10 trận là được mà Kiểu ra ta thông trận thứ nhất Lên tới trận thứ 8 này mới dùng thời gian hơn nửa ngày Còn mẹ nó Trước hết để cho ta mắng thêm 2 ngày 2 đêm Rồi lại tính đi Ngày hôm nay không mắng cho liệt tội liệt tông trộn ra các ngươi nhảy từ trên bộ lên Kiểu ra sẽ đổi họ triệu Nhưng sợ là tổ tông triệu ra các người Không có mặt mũi mà nhận ta Phương Hành chống thắt đường Càng mắng càng hưng phấn Có cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ Người muốn chết Liên tục có ba rồi Từ trong trận quật ra Có thể thấy được sát khí trong lòng của Triệu Trường Hà Nặng như thế nào Nhưng Phương Hành chỉ vứt tay Đã đơn giản hóa dài được ba lôi tiên này Quẹt mũi, thở ra một hơi Rồi tiếp tục mắng Các lão già trên núi dưới núi Cùng nhóm xú nương đều nghe thấy Các người biết cái tên xúc sinh mặt người da thú này Làm thế nào lấy được tiểu nương của gã không Tiền khốn kiếp này từ nhỏ đã không ra gì Tiểu giao hôm nay sẽ nói cho các người biết miễn phí một đoạn Nói tiền khốn Trường Hà Tiếp trễ Viết chân núi Đạo trù phù khí đạo bỗng nhìn lên tiếng hét lớn Mày nhăn lại khó chịu Nhắc nhở triệu Trường Hà không thể nổi giận Sau đó lại quát với phương hành Tiểu nhi Muốn xông trận thì liền xông mau bao vào trận trốn ngoài trận miệng đầy thu tục không cảm thấy xấu hổ xong lên phong thiện sơn có quy củ nào không cho phép mắng chửi người phương hành chống thắt đường kêu với người núi vậy vừa rồi gã mắng ta tiểu ma đầu thì tính là thế nào gã bảo ta chịu chết thì tính như thế nào một câu nói chặn học đạo chủ phù khí đạo ban đầu muốn lấy quy củ ra áp chế phương hành thì cũng không biết nói gì ánh mắt lạnh lẽo trực giác cảm thấy tiểu ma đầu này giống như là không chỉ đơn giản là mắng chửi người Giống như là đang thực hiện chủ ý Gì mà người ta không nhận ra được Chẳng lẽ là muốn cố ý kích kích nộ trường hạ Nhưng lại không giống Tiểu ma đầu này cũng tu lôi thuật Như vậy hắn nên biết người tu lôi thuật Tu vi càng sâu thì càng dễ dàng bị lôi nhập ảnh hưởng Tính khí nóng đầy này Nhưng mà nổi giận thì cũng không coi là một chuyện xấu lôi pháp sẽ càng mẫn nhẹ thôi Nói như vậy Cách nói tiểu ma đầu làm triệu trường hà tức giận Liền không thể thực hiện được Hắn cũng sẽ không rõ lúc đạo trù phù khi đạo cúi đầu trầm ngâm phương hành tiếp tục nói người nói coi mới là cái quái gì chứ không dám xuất hiện dùng dao nhỏ liều mạng với ta trốn ở trong trận để trường bố nhờ các ngươi tìm ta với tiền phước à người con mẹ nó yếu mềm như vậy rất quát về nhà mà trốn dưới váy của mẹ ngươi là được rồi đỡ cho tiểu gia ta khi hành lôi thuật hù dọa ngươi phải kè ra quần đấy đủ rồi trong trận triệu trường hà cũng không nhịn được nữa quát như là sấm bổ xuân tiếng như là xét đánh núi đá xung quanh đều lõa trã chấn động, rơi cát bụi xuống. đủ cái đại gia nhà người. giọng nói của phương hành vang hơn, càng mắng càng hăng. lần này ta chính là muốn mắng đủ hai ngày hai đêm, ta muốn làm cho tất cả người của thần châu bắc vực đều biết, người cái con mẹ nó đã từng bị tà mắng, người người nhắc tới người đều trở thành một chuyện rất là buồn cười. bỗng một tiếng, không biết có bao nhiêu tù sĩ trong lòng ngày bén lóe lên một suy nghĩ, nếu lúc đó phương hành mắng chửi người. Chỉ vẻ hơi hoang đường buồn người Như vậy một câu cuối cùng hắn nói Không thể không đề phòng Thanh danh lớn như trời Nhân ngôn như là hồ lang Nếu thực là hắn làm như vậy Cho dù cuối cùng là triệu trường hà Có thể chém giấc tiểu ma đầu Để phát tiết cơn giận này hay không Nếu bị truyền ra ngoài sẽ bất lợi đối với thanh danh của gã Nhất là đối với một vài người Có tầm thúc đẩy sẽ trở thành một trò cười Mặt khác chính là dáng vẻ tiểu ma đầu trống thắt đứng mắng người Đúng là như thích bị ăn đòn vậy